Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 789, Nam Hải Cương Vực Tại uy áp sâu không lường được của tần lục bao phủ xuống, địch gia trên dưới tâm như hến, không ai dám can đảm có mảy may ý niệm phản kháng. Quy danh của tần lục, các châu đã sớm như sấm bên tai, sức chiến đấu kinh người của hắn là chủ đề mà vô số tu sĩ đỉnh tim say sư nói chuyện khi rảnh rỗi. Địch gia tuy rằng lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, Nhưng tu sĩ mạnh mẽ nhất trong gia tộc cũng bất quá Nguyên Anh trung kỳ, so sánh với Tần Lục, thật sự là theo không kịp. Rốt cuộc ngay cả Đại năng Nguyên anh vi mãn, cũng không dám tùy tiện nói chiến thắng Tần Lục. Cho nên Địch Dận Tăng Bản không có lựa chọn khác, vì bảo đảm hương hỏa cùng truyền thừa của cả gia tộc, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn theo từ đường tổ tông lấy ra hồn giấy, địch phong giao cho Tần Lục. Tần Lục tiếp nhận tấm hồn giấy ố vàng, ánh mắt đảo qua phía trên, xác nhận không sai về sau lập tức thu vào trong ngực. Địch gia chủ quả nhiên thức thời. Tần lục mở miệng nói, ta tần lục cũng không phải hạng người không giảng đạo lý, nể mặt địch lâm, lần này ta sẽ không làm khó địch gia nữa. Chẳng qua, tính mạng địch phong, ta nhất định phải lấy đi. Trong mắt địch giận lóe lên một chút ảm đạm, giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tần lục, trong mắt lóe lên một tia khẩn cầu tần tông chủ, có thể hay không nhường ta tự mình tiễn phong nhi đoạn đường cuối cùng, không cần thiết. Tần lục lắc đầu, địch lâm sẽ mang thi thể của hắn về. Nói xong, tần lục vung cánh tay lên, cuốn lấy địch lâm, hóa thành một đạo trường hồng sáng chói bay vút về phía nam chân trời. Lưu lại một đám tộc nhân địch gia mặt xám như tro tàn, tinh thần chán nản. Ly Châu nguyên bản chỉ có 8 cái đại vực, nhưng từ 15 năm trước, sau khi trường chấn động Ly Châu tam vực thi đấu kết thúc, Vị thiên vực phong mang tất lộ, nhảy lên tấn thăng làm vị thiên vực, bản đồ Ly Châu từ đó sửa lại, biến thành chính vực thế chân vạt. Nam Hải Vực, nơi ở vùng cực nam thần bí của Ly Châu, mặc dù vị trí vắng vẻ, lại bởi vì mị lực đặc biệt mà được chú ý trong vực sinh hoạt muôn hình muôn vẻ sinh vật hải tộc, mỗi một vùng biển đều có thể ẩn dấu bí mật không muốn người biết cùng bảo tàng, điều này không thể nghi ngờ dẫn đến vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến đây tìm kiếm cơ duyên thuộc về bọn hắn. Nam Hải Vực là người khác chú ý nhất, không ai qua được nơi đó tràn đầy thủy hệ linh khí, đối với tu sĩ ký hiệu bệ ngồi bị bắn tuế thủy linh căng mà nói, nơi này chính là thánh địa tu luyện mà họ tha thiết ước mơ. Nguyên nhân chính là như thế, Nam Hải Vực 10 phần ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi sôi nổi tràn vào, cố gắng chiếm cứ một chỗ cắm dùi ở nơi này. Có mạo hiểm đoàn tìm kiếm bảo tàng, có tu sĩ tìm kiếm đột phá. Còn có những sinh vật hải tộc một mực sống ở nơi này, bọn họ cộng đồng tạo thành sinh thái phức tạp đa dạng của Nam Hải Vực. Mà ở trong Nam Hải Vực này, khiến cho người ta nói chuyện say sưa nhất, không ai qua được, kim y giải, nổi danh trên đời. Loại cua này không chỉ chất thịt tươi non, cảm giác rất tốt, càng bởi vì bên trong ẩn chứa tinh hoa thủy vận đường dư thừa, được vinh dự là trân phẩm của tu luyện giới. Vô số tu sĩ vì thưởng thức sự mỹ vị, không tiếc vượt qua thiên sơn vạn thủy, Chỉ vì một vòng thơm ngon trên đầu lưỡi kia Mà trong nội bộ thanh vũ hồ Của Nam Hải Vực Có một tòa thành thị tên là Thu Thủy Thành Nơi này chính là nơi có hương vị Kim y giải, tuyệt hảo nhất Mỗi khi đến giờ cơm Cả tòa thành đều sẽ tràn ngập mùi thơm đặc biệt kia Làm cho người ta thèm nhỏ giải Dư vị vô tận Giờ phút này Tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc Có tầm mắt khoáng đạt trong gió Thu Thành Đại môn mở ra Một hồi tiếng cười nói truyền đến 10 tên thanh niên tài tuấn đang ở bên trong ăn như gió cuốn, cuốn rượu thả cửa. Bọn họ không coi ai ra gì địa hưởng thụ thịnh yến, bên cạnh còn có nhiều tên tiểu nương mở vạc áo thiếp thân phục thị, mỗi người dáng người thước tha, tuyển chuyển mê người. Tất cả cảnh tượng thật là khoái hoạt. 10 người liều ăn uống, là 10 người danh tiếng vang xa gần đây tại Nam Hải Vực. Nghe nói bọn họ ý hợp tâm đầu, ngang hàng giao nhau, tại dưới sự dẫn đầu của hàng tỉnh. Con đảo chủ thanh giáp đảo Không biết từ nơi nào chụp tới một con yêu thú Từ đây uống máu ăn thề Kết làm huynh đệ khác họ Danh xưng thanh vũ hồ thập kiệt Địch phong chính là một trong mười người này Hắn mặc áo gấm hoa phục Khí chất phi phàm Tay trái hắn nâng chén Tay phải bóp nhẹ một con Kim y giải, tự kiềm nhẹ nhàng khẽ hấp Thịt cua tươi non liền trượt vào trong cửa Hắn khép hờ hai mắt Tỉ mỉ phẩm vị, thần thái thả lỏng Nhị ca Hương vị, kim y giải, này thế nào? Bên cạnh một tên thanh niên tu sĩ hỏi dò. Địch phong mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng kinh miệt ý cười, bình thường. Cũng mẹ nó mau ăn nôn thứ gì đó, bắt đầu ăn còn tặc phiền, cũng không biết tại sao lại thổi phòng thứ này. Nghe vậy thanh niên tu sĩ lập tức nhìn nhau sững sờ, đành phải chấp tay su nịnh nói, nhị ca quả nhiên hiểu sâu biết rộng, phẩm vị phi phàm, những thứ tục vật này tự nhiên không vào được mắt thần của ngài. Nghe được câu này, địch phong cũng không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tiểu nương mở vạt áo bên cạnh liền khéo léo rót đầy chén rượu cho hắn. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, khóe miệng mang theo một tia trêu tức, chư vị, có thể cùng ta địch phong cùng bàn cộng ẩm, quả thật vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi nói, có phải hay không, mọi người mặc dù trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhưng giờ phút này lại đều trăm miệng một lời tỏ vẻ đồng ý nói, nhị ca nói đúng lắm, có thể cùng ngài quen biết uống rượu, đúng là vinh hạnh của chúng ta. Bọn họ mặc dù đồng thời danh xưng thanh vũ hồ thập kiệt, nhưng thân phận địa vị lại khác biệt rất xa. Địch phong nhìn thần thái của mọi người, vẻ thỏa mãn lộ rõ trên mặt. Hắn hơi ngửa đầu, giống như đang nhớ lại cái gì, một lát sau, hắn mở miệng nói hàng tĩnh sao còn chưa tới. Hôm nay tụ hội này, Thế nhưng do hắn phát khởi, hắn nếu không đến, rượu này uống chẳng phải là không thú vị đến cực điểm, địch phong cùng hàng tỉnh quan hệ không tệ, hai người đều là người nổi bật trong Nam Hải Vực, mà tính cách địch phong lại càng thêm ngang ngược càng rỡ, trong mắt trừ hàng tỉnh ra, dường như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Một tên thanh niên tu sĩ thấy thế, cẩn thận mở miệng nói nhị ca, hàng đại ca có thể có việc trong người, sau đó liền tới, ngài an tâm chớ vội. Thật sự là không thú vị. Địch Phong lạnh hừ một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, bất mãn trên mặt càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, một tên thanh niên tu sĩ khác vì làm dịu bầu không khí, nói đùa nói, đại ca nếu là lại không đến, chúng ta sẽ phải đem đầy bàn rượu ngon món ngon này ăn xong, đến lúc đó hắn cũng đừng trách chúng ta không nể mặt nha. Đây vốn là một câu nói đùa, nhưng không ngờ Địch Phong nghe xong giận tím mặt, đột nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi nói cái gì? Lại dám xem thường hàng tỉnh. Hắn nếu là không tới, các ngươi ai dám động đến đồ trên bàn này một chút, ta địch phong cái thứ nhất không buông tha hắn, mọi người bị nộ khí của địch phong sợ tới mức câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Bọn họ biết rõ tính cách địch phong, một khi nổi giận lên, nhất định là lôi đình vạn quân, hắn mà muốn đại khai sát giới, nơi này không ai có thể ngăn cản hắn. Ngay tại thời khắc bầu không khí sắp lâm vào cục diện bế tắc, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh nữ tử, địch phong, ngươi thật sự là uy phong thật to a. Âm thanh đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người trong phòng ngây người. Họ theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, một nữ tử đang lơ lửng đứng đó. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng tinh, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong hốc mắt lại càng lấp lánh ánh lệ quang như đang phải chịu đựng nỗi bi thương khó nói thành lời. Thấy vậy, một tên thanh niên lập tức đứng dậy, quát lớn về phía bạch y nữ tử, ngươi là người phương nào? Dám gọi thẳng tục danh của nhị ca ta, thực sự là làm càng đến cực điểm, hắn cố gắng thể hiện sự trung thành của bản thân đối với địch phong. Thế nhưng, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, địch phong liền vội vàng đứng dậy, giáng một cái tác nặng nề lên đầu hắn. Bốt! Một tiếng giòn tan, khiến cả căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. Địch phong cười mắng, tiểu lục, cẩn thận lời nói cho ta, nàng là thân mùi mùi của ta. Lời vừa nói ra, Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Địch phong ý cười đầy mặt đi đến bên cửa sổ, nhìn địch lâm ngoài cửa sổ, trong giọng nói lộ ra một tia thân mật lâm mùi, sao mùi lại tới đây? Chẳng lẽ trong nhà lại xảy ra chuyện gì sao? Nước mắt của địch lâm cuối cùng không nhịn được mà trượt xuống, thanh âm của nàng run rẩy tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, địch phong, vì sao huynh lại làm như vậy? Chính thiên cùng huynh không oán không cười, Vì sao huynh lại hạ độc thủ như vậy? Huynh, huynh có biết không, hắn là phu quân của ta a. Huynh có còn lương tâm hay không? Trong mắt Địch Phong lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng trấn định nói, "Lâm, Lâm muội, muội đang nói cái gì?" Ta làm sao có thể sát hại Ngô Chính Thiên, có phải muội nhầm lẫn rồi không?" Địch Lâm nhìn chằm chằm Địch Phong, nước mắt vẫn như cũ chảy xuôi. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thất vọng, Địch Phong Đến lúc này, Huynh còn muốn chối cãi sao? Ta tận mắt thấy Huynh cùng người liên thủ sát hại chính thiên. Huynh cho rằng kế hoạch của mình thiên y vô phùng, không người biết được sao. Huynh sai lầm rồi, nghe vậy, sắc mặt địch phong trong nháy mắt biến ảo, nụ cười như bị gió thổi tan, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một mảnh vẻ lo lắng cùng túc sát. Địch lâm vẫn tiếp tục phối hợp nói, kể từ hôm nay, tình huynh muội của chúng ta hoàn toàn kết thúc đồng thời ta địch lâm hôm nay sẽ vì trưởng phu của ta báo thù địch phong hít sâu một hơi trên mặt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ hắn đột nhiên cất tiếng cười to trong tiếng cười lộ ra một loại điên cuồng quyết tuyệt ha ha ha lâm muội muội cho rằng muội có thể báo được thù sao thực sự là buồn cười hắn đột nhiên bước ra một bước khí thế trên người trong nháy mắt như cuồng triều phun trào giống như một con mãnh hổ thức tỉnh vô cùng uy mãnh đúng Mô chính thiên là ta giết, vậy thì thế nào, địch phong trắng răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra lãnh quan. Tên kia chẳng qua là một kẻ bạch diện thư sinh yếu đuối, còn dám tự cho mình siêu phàm, hừ, hắn đâu có xứng với muội? Lão tử đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Lần này tại thanh vũ hồ gặp nhau, chỉ có thể trách mạng hắn không tốt, địch lâm nghe thấy lời này, giận dữ, nàng nghiêm nghị quát, im ngay. Không cho phép huynh lại vũ nhục hắn, tuy nhiên. Địch Phong đối với sự phẫn nộ của nàng làm như không thấy, tiếp tục nói, Lâm Mụi, ta làm như vậy, cũng là vì tốt cho Mụi. Ngô Chính Thiên tên kia, căn bản không đáng để Mụi phải vì hắn mà trả giá, Thanh Huyền Tông cũng không phải nơi Mụi nên ở lại lâu. Mụi nên quay về nhà, chúng ta liên thủ đem gia tộc Phát Dương Quang Đại, nói xong, hắn vươn tay ra về phía Địch Lâm, cố gắng giữ chặt nàng. Thân hình Địch Lâm lóe lên, tránh qua... Để tránh sự đụng chạm của hắn Huynh lại vì ham muốn cá nhân Sát hại phu quân của ta Địch lâm âm thanh lạnh băng Sát khí đằng đằng Hôm nay ta sẽ thay chính thiên lấy lại công đạo Nợ máu phải trả bằng máu Nói xong khí thế quanh thân nàng đột nhiên bộc phát Một cổ sát ý mãnh liệt tràn ngập ra Vù chỉ thấy vô số pháp khí bay ra từ quanh thân địch lâm Hung ác tấn công về phía địch phong Địch phong thấy thế Trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười thân hình hắn như mũi tên, nhanh chóng đánh về phía địch lâm, nếu như thế, vậy thì đừng trách ta không niệm tình huynh muội. Hôm nay, hãy kết thúc đi, bên trong gian phòng lập tức rơi vào hỗn loạn. Thân ảnh của hai người địch phong và địch lâm giao thoa, pháp khí ầm vang, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng ba động kinh người, chấn động đến mức cả căn phòng đều rung chuyển. Mọi người vội vàng tránh né, sợ bị cuốn vào trận quyết đấu sinh tử này. Hai tu sĩ Kim Đan, bắt đầu cuộc chiến đấu dốc hết toàn lực. Vốn dĩ các tu sĩ đang lêu lỏng trên đường phố, cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt kia, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc là có chuyện gì mà dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Tiếng vang đinh tai nhức óc kia, không phải là Kim Đan kỳ đại năng đang kịch chiến chứ, rốt cuộc là ai? Ở trong thu phong thành này mà lại dám càng rỡ như vậy, chẳng lẽ không biết nơi này nghiêm cấm tư đấu sao, mau nhìn lên không trung? xuất hiện rồi, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh như sao chổi trên không trung giao thoa, mỗi một lần va chạm đều tựa hồ như xé rách thiên khung, bộc phát ra tia lửa chói mắt. A, đó không phải là địch phong, một trong thập kiệt thanh vũ hồ sao? Nữ tử kia là thần thánh phương nào, không rõ ràng, nhưng Kim Đan Kỳ chiến đấu, nếu mất khống chế, toàn bộ thành trì chỉ sợ cũng sẽ hóa thành bột mịn, vội cái gì, đúng vậy. Các ngươi quên đây là địa bàn của ai sao, không sai, các vị đừng vội, theo ta được biết, thanh hạp lão tổ ở ngay gần đây, chắc chắn sẽ không để bọn hắn hồ đồ, trận chiến kim đang đột ngột xuất hiện này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tu sĩ toàn thành. Bọn họ ngước nhìn lên không trung, nét mặt khác nhau. Có người trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn cùng tò mò, dường như có thể tận mắt chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao này, tỏ vẻ cảm thấy hứng thú. Có người lại lo lắng. Rất sợ dư âm của chiến đấu sẽ lan đến chính mình Cùng lúc đó Các thế lực lớn trong thu phong thành Cũng nhanh chóng phản ứng Vội vàng phái người đến điều tra tình huống Kim Đan kỳ chiến đấu Có uy lực kinh khủng Bởi vậy đông đảo thế lực không dám lơ là Chẳng qua Đa số tán tu đều không quá để ý Bởi vì mọi người đều hiểu rõ Thành chủ thu phong thành Thanh hạp lão tổ Nhất định sẽ ra tay ngăn cản vỡ kịch này Đồng thời sẽ trừng phạt nặng hai tu sĩ Kim Đan không có mắt này Trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đúng lúc này, một thân ảnh tựa như ti chớp xẹt qua chân trời, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tốc độ đó cực nhanh, thoáng chốc liền có thể nhận ra là nguyên anh đại năng. Đến rồi, đến rồi, thanh hạp lão tổ xuất hiện, hát hát, có trò hay để xem rồi, tiếng nghị luận của mọi người còn chưa dứt, chỉ thấy thanh hạp lão tổ đang chạy tới với tốc độ cực nhanh, mở miệng quát lớn, dừng tay. Kẻ nào dám ở Thu Phong thành của ta, lời còn chưa dứt, một bóng người còn nhanh hơn đột nhiên từ trên cao bắn thẳng xuống, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Thanh Hạp lão tổ. Bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thân ảnh của Thanh Hạp lão tổ lại bị đánh bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn, hung hăng đập xuống vùng đất hoang bên ngoài thành trì. Một màn này khiến đám tu sĩ vốn đang muốn xem trò vui, tất cả đều há to miệng, vô cùng ngạc nhiên. Thanh Hạp lão tổ bị một kích đánh bay bọn họ khó có thể tin nhìn nam tử áo xanh trên không trung chỉ thấy người kia lơ lửng tại nơi va chạm trên không trung hắn nhìn thanh hạp lão tổ đang sợ hãi ở phía dưới nơi hoang dã nhẹ giọng mở miệng nói đừng nhúng tay vào lời vừa nói ra toàn trường lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối tần lục hai tay vẫn ôm trước ngực quan sát thanh hạp chân nhân phía dưới nét mặt như một vũng nước tĩnh lặng không hề gần sóng hắn vừa mới ra tay không hề sử dụng toàn lực chỉ là bức lui thanh hạp chân nhân mà thôi. Mà hắn lựa chọn ra tay vào lúc này, hoàn toàn là vì yêu cầu của địch lâm. Địch lâm muốn đích thân báo thù cho ngô chính thiên, nàng kiên trì muốn tự tay chém giết địch phong, để an ủi vong hồn của chồng. Mà tần lục sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng đã gật đầu đáp ứng việc này. Địch lâm, thân mang tư chất thiên linh căn, tu vi đã đạt kim đăng hậu kỳ, là một trong những thiên tài của thanh huyền tông có hy vọng đột phá đến nguyên anh. Tuy nhiên, lần này gặp phải kiếp nạn lớn như vậy, tần lục lo lắng trong lòng địch lâm sẽ sinh ra tâm ma, từ đó trên con đường tu chân đại đạo, đình trệ không tiến. Cho nên vì nàng có thể suy nghĩ thông suốt, tần lục quyết định để nàng tự mình chấm dứt đoạn thù hận này. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn địch lâm mạo hiểm. Một khi thế cuộc có biến, hắn sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp bóp chết tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Rốt cuộc là thần thánh phương nào Có thể đánh lui thanh hạp lão tổ Có người kinh ngạc ngẹn ngào Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin A, Hắn không phải là Một người khác nói được nửa câu Đột nhiên dừng lại Dường như nhận ra thân phận của tần lục Vị thanh huyền lão tổ kia Ta nhớ ra hắn Hơn 10 năm trước ta từng thấy hắn chiến đấu Tại thất thải hải Một vị lão giả kích động đến mức giọng nói run rẩy, Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái Không sai. Chính là hắn. Thanh huyền lão tổ thế mà lại xuất hiện ở đây. Đây là tình huống gì? Cái này còn phải nói sao? Nhất định là có liên quan đến bạch y nữ tử kia. Nói như vậy, nữ tử này hình như ta cũng nhận ra, dường như là trận pháp sư của Thanh huyền tông, mọi người bàn tán ẩm ỉ, sự xuất hiện của tầng lục, giống như ném một viên đá lớn vào hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng trong đám người, có thể nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này của Ly Châu, quả thật là chuyện may mắn cả đời. mà Tần Lục dường như không hề nghe thấy tiếng bàn luận phía dưới, hắn lẳng lặng lơ lửng trên không, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thanh Hạp chân nhân đang chậm rãi bay tới. Thanh Hạp đã lâu không gặp, Tần Lục thản nhiên lên tiếng, nhạt như gió nhẹ, giống như một tích vừa rồi chưa hề xảy ra. Thanh Hạp chân nhân nghe được lời của Tần Lục, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. mặc dù trong tu chân giới bọn họ thuộc cùng một cảnh giới coi như ngang hàng, nhưng thực lực của Tần lục vượt xa chính mình, nhất là ngay cả Tô Hạo cũng thua ở trong tay hắn, điều này khiến hắn càng thêm kiên kỵ Tần lục ba phần. Đúng là đã lâu không gặp. Thanh Hạc chân nhân cố gắng trấn định đáp lại, không biết Tần huynh lần này đột nhiên đến thăm phong thu thành, có chuyện gì cần làm, Tần lục khẽ liếc mắt, nhìn về phía địch phong đang kịch chiến với địch lâm trên không trung, chậm rãi nói, cũng không có đại sự, chỉ vì báo thù mà đến. Báo thù, Thanh Hạp Chân Nhân nheo mắt, ánh mắt theo sát ánh mắt của Tần Lục, rơi vào hai người đang kịch chiến ở phía trên. Tiểu bối này ta biết, tên là Địch Phong, gần đây tại khu vực Thanh Vũ Hồ ngược lại là nổi danh không nhỏ. Hắn, có thể cùng Tần Huynh có thù hận gì, Tần Lục nói, Địch Phong sát hại một tên chấp sự của Thanh Huyền Tông ta, hôm nay ta đến, chính là để lấy tính mạng của hắn, an ủi vong linh đệ tử của ta trên trời. Thanh Hạp Chân Nhân nghe vậy, trong lòng âm thầm giật mình. Hắn không ngờ rằng địch phong lại gan lớn đến mức dám giết hại chấp sự của Thanh Huyền Tông càng không ngờ tới Tần Lục sẽ đích thân ra mặt báo thù cho đệ tử Tần Huynh, tên địch phong này quả thực là gan to bằng trời Thanh Hạp Chân Nhân cân nhắc từ ngữ Bất quá, ta cần nhắc nhở Tần Huynh, giết người này sợ là sẽ dẫn tới phiền phức, sau lưng hắn có chỗ dựa, Tần Lục nhíu mày, lạnh lùng nói, chỗ dựa Ngươi nếu biết chút gì, cứ việc nói thẳng Ta đã đến đây không có ý định tay không trở về gần đây người này kiêu ngạo như thế đều bởi vì làm quen một người người này tên là hàng tĩnh hàng tĩnh tần lục suy nghĩ về cái tên này có chút ấn tượng hình như từng thấy qua trên sơn thủy công báo là một thiên tài gần đây nổi lên nhanh chóng tại nam hải vực thấy tần lục không có phản ứng thanh hạp chân nhân mở miệng giải thích tu vi của người này là kim đan hậu kỳ tự nhiên không phải là đối thủ của tần huynh vấn đề ở chỗ hắn là thân truyền đệ tử của đảo chủ hoàng ly đảo Nếu Hoàng Ly đảo ra mặt, tần huynh sợ là sẽ có phiền phức. Tần lục nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang Hoàng Ly đảo, chính là thế lực mạnh nhất Nam Hải vực, Nguyên Anh tu sĩ tập trung ở đó, đảo chủ của nó càng là trên cả Nguyên Anh viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa là tới hóa thần. Thế lực của nó cường đại, đủ để sánh ngang với thiên diễn cung của vị thiên vực kia, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nếu ta tru sát địch phong, Hoàng Ly đảo sẽ đối địch với ta vì chuyện này. Tần lục trầm giọng nói, hắn cũng không cho rằng hoàng ly đảo sẽ tùy tiện trở mặt với hắn vì chuyện như vậy. Thanh hạp chân nhân lắc đầu, trả lời, hàng Tĩnh kia là người trọng nghĩa khí, hoàng ly đảo chủ kia càng nổi tiếng là bao che khuyết điểm, ta không dám chắc chắn việc này tất sẽ phát sinh, chỉ là nhắc nhở tần huynh, chuẩn bị trước vẫn hơn. Tần lục liếc thanh hạp chân nhân một cái, trong lòng đã hiểu hắn cũng là có ý tốt. hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Tần lục nghiêm túc nói, nhưng việc này ta tự có chừng mực, Đệ tử của Tần Lục ta há có thể chịu nhục bị giết mà không làm gì Nếu Hoàng Ly Đảo Thật sự muốn nhúng tay Vậy thì cứ để bọn hắn tới Thanh hạp chân nhân nghe vậy Trong lòng thầm liếu lưỡi không nói nên lời Hắn không ngờ Tần Lục lại kiên cường như thế Trực tiếp tuyên bố không sợ Hoàng Ly Đảo Phải biết Tần Lục hiện tại chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi So với thế lực khổng lồ của Hoàng Ly Đảo Thì căn bản không thể sánh được Nhưng hắn cũng đã hiểu Tần Lục đã quyết định Khuyên nữa cũng vô dụng. Đã như vậy, Tần Huynh xin cứ tự nhiên. Thanh hạp chân nhân chấp tay, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Đa tạ. Tần Lục gật đầu cảm ơn. Nói xong, hai người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt tập trung vào chiến trường ở phía xa. Giờ phút này địch phong đang đánh với địch lâm đến khó phân thắng bại, hai bên đều đã dốc hết toàn lực. Nhưng hai vị nguyên anh cường giả đều có thể nhìn ra, Địch phong đã lộ ra dấu hiệu thất bại Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu nữa Quả nhiên Mấy chục hiệp trôi qua Địch phong lộ ra một sơ hở chết người Địch lâm nắm lấy cơ hội Phát khí như ánh sáng đỏ Đâm thẳng vào ngực địch phong Đánh cho hắn trọng thương Sau đó tung một cước đá ra ầm, chịu một đòn nghiêm trọng này Địch phong ngã mạnh xuống đất Dơ lên một mảnh bụi đất Ngã trên mặt đất Không còn khí lực đứng dậy Địch lâm chậm rãi hạ xuống đáp xuống bên cạnh địch phong không lập tức ra tay hạ sát thủ tần lục lúc này cũng đi tới bên này hắn lẳng lặng nhìn địch phong trong mắt lóe lên hàn quang tần tần tiền bối tha mạng địch phong khó khăn mở miệng giọng nói run rẩy tràn đầy sợ hãi ta biết sai rồi ta không nên giết hại ngô chính thiên cầu xin ngài cho ta một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời tần lục lạnh lùng nhìn hắn không đáp lại địch phong thấy tần lục không có phản ứng Trong lòng càng thêm bối rối, thế là hắn quay sang Địch Lâm, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, "Lâm muội, ta biết sai rồi, ta không nên đối xử với muội như vậy. Chúng ta dù sao cũng là huynh muội, muội nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Cầu xin muội tha cho ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa, để đền bù tổn thương cho muội." Địch Lâm nghe Địch Phong cầu khẩn, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền bị sự lạnh lùng bao phủ. Nàng đi đến bên cạnh Địch Phong, Trực tiếp mở miệng nói, hôm đó cùng ngươi động thủ, là ai? Địch Phong ngã ngửa xuống đất, cơ thể run rẩy kịch liệt vì trọng thương. Hắn gắng gượng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh như băng của Địch Lâm bằng ánh mắt hoảng sợ, khuôn mặt lấm lem bụi đất và mồ hôi, trong lòng nỗi sợ hãi dâng trào như thủy triều. Lâm muội, ta..." Hắn nuốt nước bọt khô khốc, cổ họng khó nhọc ngọ ngậy, cố gắng sắp xếp lại mớ ngôn ngữ lộn xộn. Địch Lâm cau mày, Hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, nói mau. Kẻ cùng ngươi làm ác, rốt cuộc là ai? Là, là hàng tỉnh. Địch Phong run rẩy nói, là hắn sai khiến ta, phúc, lời còn chưa dứt, pháp khí trong tay địch lâm trong nháy mắt lóe lên ánh sáng chói mắt, không chút do dự, đâm thẳng vào phần bụng địch Phong, Phật, một tiếng vang trầm đục, đang điền của địch Phong bị pháp khí xuyên thủng, máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Địch Phong trợn trừng hai mắt, tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng, nhưng lập tức ảm đạm đi, sức sống cạn kiệt. Địch lâm chậm rãi thu hồi pháp khí, không chút biểu cảm, như thể vừa giết chết một người không liên quan. Quả nhiên là hắn, tần lục khẽ tự nhủ. Sau khi thanh hạp chân nhân nói ra lai lịch của hàng tỉnh, hắn đã lờ mờ đoán được, thanh niên mặt trắng mà hắn thấy trong, thiên cơ kính, chính là hàng tỉnh. Lúc này, thanh hạp chân nhân cũng đã đến bên cạnh tần lục, liếc nhìn thi thể địch phong, Sau đó quay sang Tần Lục, mở miệng hỏi, "Tần huynh, tiếp theo ngươi định thế nào?" Trong mắt Tần Lục lóe lên hàng quang, lạnh giọng nói, "Đệ tử Thanh Huyền tông ta, không thể chết vô ích. Nếu Hàn Tỉnh là một trong những hung thủ, vậy hắn không có lý do gì để sống, không có gì đáng nói, giết là xong." Thanh Hạp chân nhân nghe vậy, biến sắc, vội vàng khuyên nhủ, "Tần huynh, nghĩ lại đi. Hàn Tỉnh có Hoàng Ly đảo chống lưng, nếu ngươi động đến hắn, E rằng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tấm lòng của người ta xin nhận, nhưng việc này ta đã quyết, hàng tỉnh nhất định phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Nếu Hoàng Ly đảo dám cản ta, Tần lục ta nhất định sẽ khiến bọn chúng hối hận không kịp, thanh hạp chân nhân nghe xong, ngây người, mặt đầy kinh ngạc. Khẩu khí này, thật sự là quá lớn, Tần lục không nói thêm, tức bước đi đến bên cạnh thi thể địch phong. Hắn xòe bàn tay, nhẹ nhàng dơ lên một luồng lực lượng vô hình lặng lẽ tuôn ra, nhất bổng thi thể địch phong chậm rãi thu vào tịnh bình thế giới. Sau đó, Tần Lục nhìn về phía địch Lâm đang bi thương, ôn hòa nói: đi thôi. Địch Lâm khẽ gật đầu, không nói gì. Tần Lục thấy vậy, ánh mắt chuyển hướng Thanh Hạp chân nhân, hỏi: Thanh Hạp đạo hữu, có thể cho ta biết phương hướng cụ thể của Hoàng Ly đảo? Thanh Hạp chân nhân nghe vậy, cười khổ một tiếng, lắc đầu, không hề giấu giếm, nói cho Tần Lục biết vị trí của Hoàng Ly đảo. Đa tạ. Biết được vị trí Hoàng Ly đảo, Tần Lục không náng lại, cùng địch Lâm Hóa thành một đạo lưu quang sáng chói, nhanh chóng biến mất ở chân trời xa. Cảnh tượng này, lọt vào mắt vô số tu sĩ trong Thu Phong thành, sau khi Tần Lục rời đi, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong đám người. Chuyện lớn rồi. Thanh Huyền lão tổ lại đi tìm Hoàng Ly đảo gây phiền phức, ha ha ha. Hàng tỉnh lần này giết nhầm người rồi. Đúng là còn kịch tính hơn cả xem kịch. Thanh huyền lão tổ này thật sự là bao che khuyết điểm, chỉ là một đệ tử, mà lại khiến hắn có gan khiêu chiến hoàng ly đảo. Sau này ai dám ra tay với đệ tử thanh huyền, e rằng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hắt hắt. Lần này có trò hay để xem rồi, trận chiến của những tu sĩ nguyên anh đỉnh cấp, trận này đáng để liều chết quan chiến, chư vị, chúng ta mau chóng đi theo xem, đúng đúng. Chúng ta đi, vô số tu sĩ bàn tán xôn xao, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động và mong chờ. Một số người già dặn lại càng không thể chờ đợi được nữa, lập tức lên đường, hướng về phía Hoàng Ly đảo, nhanh chóng đuổi theo, mong muốn được tận mắt chứng kiến trận chiến sắp bùng nổ. Tin tức lan nhanh như cháy rừng, truyền ra khắp Nam hải vực với tốc độ kinh người. Mà giờ khắc này, Tần lục đã rời xa gió thu thành, đang cấp tốc bay về phía Hoàng Ly đảo. Tại một thung lũng cực kỳ kín đáo trong khu rừng rậm rạp, Tần lục dừng lại. Hắn quan sát xung quanh. Xác định nơi đây an toàn không có vấn đề gì, mới quay người nhìn về phía địch lâm vẫn luôn theo sát phía sau. Địch lâm, ngươi hãy ẩn thân ở đây. Giọng nói tần lục nghiêm túc, không thể nghi ngờ, chuyến đi hoàng ly đảo này hung hiểm khó lường, tu vi của ngươi còn thấp, không tiện đi cùng. Địch lâm nghe vậy, hai mắt lập tức gợn sóng. Nàng đương nhiên hiểu rõ dụng ý của trưởng môn, cũng biết tu vi kim đan kỳ của mình, trong trận đại chiến sắp tới, quả thực không giúp được gì thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng. Nhưng bảo nàng cứ như vậy trốn ở chỗ an toàn, trơ mắt nhìn trưởng môn một mình đối mặt nguy hiểm, trong lòng nàng làm sao có thể cam tâm, nàng cũng từng nghe qua thanh danh của Hoàng Ly Đảo. Cho dù nàng có lòng tin vào thực lực của trưởng môn, nhưng nghĩ đến việc trưởng môn phải đối đầu với những cường giả nguyên anh có tu vi thâm sâu khó lường của Hoàng Ly Đảo, nỗi lo lắng trong lòng nàng lại dâng lên như thủy triều. Tuy nhiên, địch lâm chung quy là người hiểu chuyện, Nàng hít sâu một hơi, đè nén lo âu trong lòng, khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, trưởng môn. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận ẩn mình, sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi. Tần lục nhìn đôi mắt kiên định của địch lâm, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai địch lâm, ngươi cứ yên tâm, mối thù của tiểu bạch, ta chắc chắn sẽ đòi lại. Mạng của tiểu tử hàng tỉnh kia, ta chắc chắn phải lấy. Nói xong, tần lục quay người rời đi, hóa thành cầu vòng rời đi. Nam Hải Vực khác với những nơi khác Khu vực trung tâm của nó có rất nhiều đảo Các hòn đảo lớn nhỏ phân bố dày đặc khắp khu vực Cũng chính vì thế Khu vực Nam Hải Vực thường được gọi là Hồ Bạc Mà các thế lực lớn lại dùng tên đảo làm hậu tố Thể hiện rõ đặc trưng của mình Mà Hoàng Ly Đảo Chính là thế lực đảo mạnh nhất Nam Hải Vực Hoàng Ly Đảo nằm ở sâu trong Nam Hải Vực Là một hòn đảo thần bí được bao quanh bởi vùng biển vô tận Trên đảo Tông Môn Hưng Thịnh Tu sĩ đông như mây, thực lực mạnh mẽ. Trong đó, có tới 5 vị cường giả Nguyên Anh, mỗi người bọn họ đều nắm giữ thần thông pháp thuật kinh thiên động địa, uy chấn tứ phương. Mà đảo chủ Hoàng Ly Đảo, Hoàng Anh chân nhân, càng là cường giả đỉnh cao danh chấn tứ phương. Nghe đồn, hắn đã bước vào Nguyên Anh từ ngàn năm trước, bằng vào Hoàng Anh Xuyên Vân thuật, độc bá thiên hạ. Thuật pháp này có uy lực kinh người, có khả năng xuyên mây phá vụ. Vượt qua nghìn dặm trong nháy mắt Khiến người ta phải khiếp sợ Đã từng có vài vị tu sĩ Nguyên Anh Không phục uy danh của hắn liên thủ khiêu chiến Nhưng đều thất bại dưới tay hắn Từ đó Thanh danh của Hoàng Anh chân nhân lên như mặt trời ban trưa Không ai dám lay động Hoàng Ly đảo cách gió thu thành không quá xa Sau nửa ngày bôn ba Tần lục đã đến nơi Hắn nhìn từ xa Chỉ thấy bên kia núi non trùng điệp Cổ thụ che trời Linh khí nồng đậm như muốn hóa lỏng Tựa như một viên minh châu sáng chói khảm trên mặt biển xanh biếc, khiến người ta phải hướng tới. Tần lục khẽ thở ra một hơi, tay khẽ động, lấy ra, thiên hạt kiếm hạt, đeo sau lưng, còn thanh, trảm nguyệt kiếm, không vỏ thì cắm ở giữa, thân kiếm lóe hàng quang, tản ra một cổ khí tức sắc bén. Tần lục mặt mày ngưng trọng, chậm rãi bay về phía đại trận hộ sơn. Trên dưới hoàng ly đảo, tự nhiên vẫn còn chìm đắm trong một mảnh tường hòa và yên tĩnh. Trừ mấy vị Nguyên Anh đại tu sĩ áp đảo mọi người phía trên, dường như không ai phát giác được mây gió biến ảo sắp đến. Chúng đệ tử vẫn như cũ mang trong lòng niềm tự hào và kiêu ngạo đối với sơn môn của mình, rất tin Hoàng Ly đảo chính là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng ở Nam Hải Vực. Trong lòng bọn họ, cho dù là ba thế lực lớn, gió thu thành, kim sa đảo cùng sóng biết đảo liên thủ, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể sánh ngang địa vị với Hoàng Ly đảo mà thôi. Sự tự tin và kiêu ngạo này bắt nguồn từ thực lực sâu không lường được của Hoàng Ly Đảo. Lão tổ của bọn họ, Hoàng Ly Chân Nhân, Tu Vi đã đạt đến nguyên anh viên mãn cảnh, độc bộ Nam Hải, thiên hạ vô song. Ngoài vị lão tổ thực lực thông thiên này, Hoàng Ly Đảo còn có bốn vị nguyên anh đại tu sĩ khác đồng dạng thanh danh hiển hách, sự tồn tại của họ càng làm cho uy danh của Hoàng Ly Đảo truyền xa hơn. Tỷ như vị tổ sư gia trưởng quản gia Phả Sơn Môn cùng giới luật, vừa mới chém giết một đầu hải yêu tứ giai trung kỳ, quy chứng tứ phương mà đương đại đảo chủ thay mặt càng là một thiên tài kiếm tu trăm năm khó gặp tuổi gần không đến hai trăm cũng đã đạt tới nguyên anh trung kỳ chiến lực càng thẳng bức nguyên anh hậu kỳ nội tình hùng hậu như vậy làm cho hoàng Ly đảo độc nhất vô nhị trong toàn bộ nam hải vực không ai dám treo chọc hoàng Ly đảo chiếm diện tích càng làm cho thế lực khác cảm thấy xấu hổ xung quanh chừng hơn một ngàn dặm nếu là sẽ không ngự phong cùng ngự kiếm muốn thông cửa cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng mà chính vào hôm nay, bẩm sinh tôn nghiêm, sự tự tin và niềm vinh dự tông môn của con cháu hoàng ly đảo bắt đầu xuất hiện biến hóa phi diệu. rất nhiều ý nghĩ mà bọn họ đã từng cho là thiên kinh địa nghĩa cũng trở nên không còn như đã tính trước. ngày đó, dường như tất cả tu sĩ trúc cơ trở lên đồng loạt cảm nhận được một cổ khí tức bàn bạc mà ngột ngạt. theo phía đông biên cảnh chỗ truyền đến, cổ khí tức này như là cơn cuồng phong sự tĩnh lặng trước cơn giông, làm cho lòng người không tự chủ được sinh ra một nỗi khủng hoảng. mọi người ở đây đang nghi hoặc không thôi. Một đạo kiếm khí đột nhiên xẹt qua chân trời, thẳng tắp bổ về phía bình chướng màu lam nhạt tỏa ra từ đại trận Hộ Sơn, Thủy Kính Thiên Duy, của Tông Môn. Người vừa lộ diện, kiếm khí liền đến, đây là một đạo kiếm khí bén nhọn vô cùng, quanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái thuận ánh sáng bên ngoài phát trận tứ giai đỉnh cấp này vỡ nát tại chỗ. Mặc dù trong nháy mắt có vô số linh thạch tiêu hao mà tụ lên linh khí sơn thủy, lập tức chống lên đạo Thiên Duy che trời lấp đất thứ hai nhưng vẫn như cũ bị một kiếm trảm phá ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, kiếm khí tung hoành quang thuận màu lam nhạt không ngừng phá toái sau đó co lại phạm vi nhỏ liên tiếp đoàn tụ một mực chống lên quy mô càng ngày càng nhỏ đến lần thứ sáu thiên duy màu xanh dương pháp trận tứ giai lấy phòng ngự làm cấp này ở nam hải vực ở trước mặt nam tử này lại tỏ ra vô cùng yếu ớt hắn mặc một bộ trường bào lưu vân thủy tụ Bên hông thắt đai lưng ngọc dài nhỏ, giản dị mà ưu nhã. Mặt mũi của hắn cương nghị mà thâm thúy, một đôi mắt tựa hàng đàm, thanh tịnh lạnh lẽo, để lộ ra một cổ sắc ý mãnh liệt. Điều làm người khác chú ý nhất là cái hộp kiếm sau lưng hắn. Thân hộp điêu khắc vân vân phức tạp, chất gỗ xưa cũ, nhưng mặt cho ai nhìn, đều sẽ cảm giác được đây là một cực phẩm pháp khí, sát lực kinh người. Lúc này Nam tử có kiếm pháp siêu phàm này đột nhiên bỏ dở thế công bén nhọn của hắn, thân hình như hạt, nhẹ nhàng lơ lửng ở khoảng không trung ngoài trăm dặm cách đỉnh núi tổ tông của Hoàng Ly đảo. Hắn lạnh nhạt lên tiếng nói, hàng tỉnh, ra đây, nếu không, kiếm thứ bảy của ta sẽ phải rơi xuống. Đến lúc đó, ta không thể bảo đảm sẽ không tai họa vô tội sinh linh trên Hoàng Ly đảo này của ngươi. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại lực xuyên thấu vô hình. Rõ ràng vang vọng bên tai mỗi người khác này, ngoại môn đệ tử Hoàng Ly đảo trúc cơ trở xuống, cùng với những gia quyến và đám nô bộc phân tán bên ngoài hòn đảo, toàn bộ cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người sáng chói như tinh thần trên không trung kia, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và bất an. Mà đúng lúc này, từ trong trung tâm đỉnh núi tổ tông của đảo, một cổ cường đại thủy hệ linh khí bỗng nhiên phun trào. Cổ linh khí này tựa như mệnh mạch của Hoàng Ly đảo, liên tục không ngừng tụ đến ngưng tụ thành một đạo thiên địa bình chứng uy nga hùng vĩ trước mặt nam tử hộp kiếm đại trận này mơ hồ hiển hiện ba động hình dạng thiên duy chính là đại trận hộ sơn hạch tâm của hoàng ly đảo nó che chở toàn bộ phạm vi trăm dặm xung quanh đỉnh núi tổ tông bao gồm cả sơn thủy không di chuyển không khéo vừa vặn đem nam tử hộp kiếm tự ở ngoài cửa trên thực tế này đã không tính là ngoài cửa rồi dựa theo hoàng ly đảo chiếm diện tích ngàn dặm để tính Nam tử hộp kiếm coi như là giết vào trong nhà, chỉ là không có xông vào phòng ngủ mà thôi. Lúc này, một đạo lưu quan theo đỉnh núi bay ra. Người này thân mặc Lam Bào, bên hông treo ngọc bài của tổ sư đường, hắn vòng qua bình chướng đại trận, cầm kiếm lơ lửng đi vào trước mặt Nam tử hộp kiếm, Vẻ mặt ngưng trọng nói, người đến không phải là tần đạo hữu, Nam tử hộp kiếm không trả lời, mà là mở miệng hỏi, ngươi là hàng tỉnh, thanh niên Lam Bào lắc đầu, ta không phải hàng tỉnh. Tần đạo hữu, việc này lẽ nào liền không có? Được rồi. Nam tử hộp kiếm ngắt lời đối phương, không có hứng thú trò chuyện cùng hắn, lạnh lùng thốt, ta tìm là hàng tĩnh, nếu ngươi không phải, vậy thì tốt nhất ngậm miệng ngươi lại. Vừa dứt lời, hộp kiếm sau lưng hắn đột nhiên chấn động. Đúng lúc này, hơn 10 thanh trường kiếm như phi yến ra tổ phung ra ngoài, hóa thành từng đạo sáng chói trường hồng đâm thẳng hướng tu sĩ áo bào xanh trước mặt. Đảo chủ thay mặt Hoàng Ly đảo trong truyền thuyết có sức chiến đấu có thể so sánh với Nguyên Anh hậu kỳ, thiên tài kiếm tu trăm năm khó gặp một lần, giờ phút này lại có vẻ không chịu được một kích như thế trước mặt nam tử hộp kiếm này, chỉ là vừa đối mặt, hắn liền bị đối phương một kiếm chém vào trong bình chứng linh khí, cơ thể đập ầm ầm trên một ngọn núi, tòa đỉnh núi này lập tức bị tạc vỡ nát. Sau đó, hơn 10 thanh trường kiếm hội tụ thành một cổ dòng lũ sắc bén không cách nào ngăn cản, từ trên xuống dưới trong nháy mắt vạch phá bình chứng linh khí, xé rách ra một lỗ hổng cự đại. Sơn thủy nguyên bản bị một mực che chở, giờ phút này triệt để bại lộ ở trong không khí ngoại giới, linh khí như hồng thủy vỡ đê bốn phía mà ra. Nam tử hộp kiếm chậm rãi bay vào, dường như là một khách nhân không mời mà đến, còn muốn phá cửa mà vào, hoàn toàn không coi chủ nhân nơi này ra gì, càng không nói mảy may cấp bậc lễ nghĩa. To gan lớn mật, giết hắn, cùng nhau động thủ, tiếng trống giận dữ và chửi rủa che ngợp bầu trời quanh quẩn trên không trung hoàng ly đảo Đồng thời, vô số món tiên gia pháp bảo công kích ngũ thải bang lang, như sao băng đánh tới hướng nam tử hộp kiếm Đối mặt với công kích che ngợp bầu trời này nam tử hộp kiếm cũng không để ở trong lòng Trường kiếm tự động phi hành bên cạnh hắn như là hơn 10 người giúp đỡ nghiêm chỉnh huấn luyện mang theo từng đạo sáng chói lưu quang, không ngừng đánh rơi các loại công kích căn bản không có một món pháp bảo nào có thể cận thân bách trượng trong, nam tử hộp kiếm kia đối với hết thảy cũng làm như không thấy, hắn đối với tòa đỉnh núi tổ tông kia, chân thành nói, còn không ra. Thật sự muốn ta đại khai sát giới mới được, chờ đợi một lát, hàng tỉnh vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, trên không trung đã xuất hiện năm thân ảnh, hình dáng của bọn họ khác nhau, nhưng mỗi người đều tản ra khí tức uy nghiêm của cường giả Nguyên Anh. Càng thu hút sự chú ý, là lão giả tóc trắng. Áo trắng ở vị trí trung tâm, y phục trên người lão giả trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, tóc trắng theo gió nhẹ bay, phản phất như triết tiên từ tiên giới đạp mây xuống. Trong tay lão giả cầm một cây ngọc trượng, nhìn có vẻ tầm thường nhưng lại lưu chuyển hình qua nhàn nhạt, càng tăng thêm vài phần phong thái thần bí khó lường. Bên trái lão giả là một tráng hán trung niên khoác chiến giáp màu vàng kim, thân thể hắn hùng vĩ, cơ thể rắn chắc như sắt đá, nhìn qua liền biết là tu sĩ thuộc loại hình lực lượng. Toàn thân tản ra chiến ý không ai bị nổi. Mà bên phải lão giả là một nữ tử dịu dàng mặc váy dài màu xanh biếc. dáng người nàng thức tha, khuôn mặt tú mỹ vô song, trong mắt lưu chuyển vẻ nhu tình như nước, giống như gió xuân nhẹ nhẹ, làm lòng người sinh ra ao ước. Ngoài ra, còn có hai người đứng lơ lửng giữa không trung. Một nam một nữ, bọn họ giống như một đôi bíp nhân, đều mặc pháp bào màu xanh lam nhạt, một trong số đó chính là nam tử trẻ tuổi lúc trước bị tần lục một kiếm bức lui. Cũng là đảo chủ đại diện của Hoàng Ly đảo. Năm người này chính là năm cường giả nguyên anh của Hoàng Ly đảo. Hoàng Ly chân quân chính là vị lão giả tóc trắng, áo trắng kia, hắn nhìn thẳng tần lục, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lộ ra vẻ khàng khàng ngoan lệ, thôn thiên mãn ngươi lại dám lớn lối phá pháp trận hộ sơn của Hoàng Ly đảo ta, thật coi Hoàng Ly đảo ta không có ai sao, tần lục thần sắc không đổi, hai mắt đảo qua năm người trước mặt, chậm rãi nói, hàng tỉnh tàn nhẫn sát hại đệ tử trong môn ta, Mối huyết hải thâm cừu này, nhất định phải lấy máu trả máu. Hôm nay, ta chỉ đến tìm hắn báo thù, về phần những người còn lại, chỉ cần không nhúng tay vào việc này, ta đương nhiên sẽ không làm khó. Hoàng Ly Chân Quân nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Hàn Tỉnh là đệ tử của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của Hoàng Ly đảo. Ngươi thông thiên mãn tuy mạnh, nhưng muốn cưỡng ép đòi người trên địa bàn Hoàng Ly đảo ta, không khỏi quá mức hảo huyền. Vừa dứt lời, ngọc trượng trong tay hắn huỳnh quang bỗng nhiên tăng vọt, giống như phong lôi đang gầm thét ở trong đó, xúc thế chờ phát động. Lão tổ, cần gì phải nhiều lời với tên cuồng đồ này, nam tử khôi ngô mặt kim giác quát lớn, trên mặt lộ ra chiến ý nồng đậm, hắn dám hủy hoại phát trận hộ sơn của chúng ta, hôm nay nếu không trảm hắn ở nơi này, uy danh của hoàng ly đảo ta còn đâu, tần lục liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhất, khiêu khích nói, ta đứng ở chỗ này ngươi có bản lĩnh, cứ việc đến thử xem." Kim Giáp đại hán nghe vậy, lập tức nhiệt huyết sôi trào, muốn đứng ra. Tuy nhiên, lại bị nữ tử mặc váy dài màu xanh biết bên cạnh nhẹ nhàng ngăn lại. Nàng ánh mắt bình thản nhìn về phía Tần Lục, thanh âm như gió xuân nhẹ nhẹ, "Tần đạo hữu, việc này thật không có chỗ trống cứu vãn, tự nhiên có." Tần Lục trả lời, "Chỉ cần các ngươi giao hàng tỉnh ra, Tần Lục ta xoay người rời đi, tuyệt không lưu lại." Đừng hòng. Đảo chủ trẻ tuổi đại diện giận quát một tiếng, hàng tỉnh tuyệt đối không thể chết, yêu cầu này tuyệt đối không có khả năng. Tần lục đối với điều này dường như sớm đã đoán trước, cánh tay hắn vung lên, 13 thanh trường kiếm lập tức gào thét xoay quanh bên cạnh hắn, kiếm ý nghiêm nghị. Nếu các ngươi đã khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách tần lục ta không khách khí. Hắn lạnh giọng nói, hôm nay, hàng tỉnh phải chết. Ai ngăn cản? Liền cùng hắn chết chung, sắc mặt hoàng ly chân quân trong nháy mắt trở nên băng lãnh như sương hắn chậm rãi nâng ngọc trượng trong tay lên, chỉ hướng tầng lục, giọng nói rét lạnh, vốn định nể tình khuất trường ca, tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, lão phu sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, lời còn chưa dứt, ngọc trượng trong tay hắn đột nhiên vung lên. Một đạo hình quang sáng chói như lưu tinh phá vỡ trường không, lao thẳng đến tầng lục cùng lúc đó, bốn tên tu sĩ nguyên anh khác cũng đồng loạt phát động công kích. a a a đại hán trung niên khoác chiến giáp màu vàng kim kia trợn mắt tròn xoe, nắm chặt một chiếc búa lớn như ưng kích trường không đột nhiên vọt lên hung hăng nện xuống đầu tầng lục. trên cự trụ y kim quang lưu chuyển vì thế hiển hắc nữ tử váy dài màu xanh biếc thì ngón tay khẽ gãy, từng cây dây leo màu xanh lá như linh xà thoát ra lặng yên không một tiếng động quấn về phía hai chân tầng lục. Ý đồ trói buộc hành động của hắn. Hai vị tu sĩ mặc pháp bào màu xanh lam nhạt kia cũng không hề kém cạnh, mỗi người bọn họ lấy ra pháp khí bản mệnh, đao quang kiếm ảnh đang xen dệt nên khí tức bén nhọn thành một tấm lưới, đột nhiên đánh út về phía tầng lục. Trong nháy mắt, năm đại tu sĩ Nguyên Anh liên thủ xuất kích, thanh thế kinh thiên động địa. Các loại công kích như mưa to trút xuống, phô thiên cái địa tuôn về phía tầng lục. Dường như muốn áp chế triệt để vị tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết này ngay trong hiệp đầu. Nhưng đối mặt với công kích như mưa dông gió bão này, tần lục lại tỏ ra ung dung không vội. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh thoát một kích trí mạng kia của Hoàng Ly Chân Quân. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm khẽ động, 12 thanh pháp kiếm tam giai đỉnh cấp trong nháy mắt xuất động, hóa thành 12 đầu kiếm khí trường long nên đón công kích của bốn người còn lại đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, tiếng đổ đinh tai nhức óc vang vọng tận mây xanh, giống như thiên địa cũng vì đó mà rung động. Công kích của năm người cùng kiếm khí của Tần Lục kịch liệt va chạm trên không trung, bộc phát ra quang mang sáng chói vô cùng. Ba động năng lượng khủng bố như nước thủy triều lan ra bốn phía, khiến cho không khí chung quanh đều bị vặn vẹo bởi cổ lực lượng này. Một số phàm nhân hoặc đệ tử luyện khí hơi đến gần chiến trường bị cổ lực lượng này tác động, trong nháy mắt đã bị đánh chết tại chỗ. Chiến đấu Nguyên Anh khủng bố đến mức nào, không có thực lực, đến gần đều phải chết. Ra ngoài đánh, Hoàng Ly chân quân đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động tứ phương. Cũng không biết lời này là gọi Tần Lục, hay là gọi những người còn lại, dù sao lời này vừa nói ra, sáu thân ảnh liền cùng nhau hóa thành lưu quan bay về phía xa. Trong đó tự nhiên có suy xét của Tần Lục. Hắn vẫn luôn kiên thủ nguyên tắc quan có đầu, nợ có chủ, hàng tỉnh giết ngô chính thiên, vậy hắn liền tìm hàng tỉnh trả thù. Về phần những phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp vô tội khác, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ cực đoan chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu có người không biết tự lượng sức mình xông lên tìm cái chết, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không ngại tiễn bọn họ một đoạn đường. Giống như năm vị tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Ly Đảo đang ngăn cản hắn bây giờ, một khi đánh, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó không chút lưu tình. Liều mạng tranh đấu, bất ngờ tùy thời đều có thể xảy ra. Chỉ có chiến đấu không giữ lại chút nào, mới là coi trọng lớn nhất đối với bản thân, người thân cận, thậm chí là đối với địch nhân. Tần lục thân ở trong vòng vây công của năm người, lại như cá gặp nước, tự nhiên. Hắn mỗi một lần né tránh đều có thể vừa đúng tránh thoát công kích, mà mỗi một lần phản kích của hắn, lại giống như bút phát của thần, tinh chuẩn đâm vào sơ hở của đối thủ. Trong trận chiến đấu nhìn như chênh lệch này, hắn lại đánh ngang sức ngang tài với năm vị cường giả Nguyên Anh, bất phân thắng bại. Điều này đương nhiên là có nguyên nhân. Trong trận chiến với vạn tượng thiết tháp cùng đạo thiên hạc, tần lục tuy bản thân bị trọng thương, nhưng nhờ vào trận chiến kia, hắn cũng lĩnh ngộ không ít kỹ xảo chiến đấu. Lại thêm sau khi dung hợp kiếm trận thiên hạc kiếm hạc, càng thêm như được thần trợ. 12 thanh trường kiếm giống như đã trở thành phân thân của hắn cùng tâm ý của hắn tương thông, cộng đồng chống địch. Điều này khiến hắn càng thêm thành thạo điêu luyện, ứng đối tự nhiên khi đối mặt với vòng vây công. Hoàng Ly chân quân năm người càng đánh càng sợ, bọn họ vốn cho rằng có thể thoải mái bắt giữ Tần lục bằng lực lượng của năm người, nhưng giờ phút này xem ra, kế hoạch này đã thất bại. Thực lực mà Tần lục thể hiện vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, kiếm pháp, thân pháp cùng kỹ xảo chiến đấu của hắn đều đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Đặc biệt là kiếm trận do 12 thanh trường kiếm tạo thành, tựa như hổ mọc thêm cánh, càng làm hắn trở nên không ai bì nổi. Nguyên Anh cấp bậc cường giả, mỗi lần giao phong đều mang theo uy lực kinh thiên động địa. sáu người mỗi một lần va chạm, đều có thể bộc phát ra hào quang chói lọi, tựa như tinh thần trụy lạc, sông núi vì đó nứt toát, hư không theo đó phá toái. Dư chấn chấn động, như là bức tranh nổi bật, bao phủ toàn bộ bầu trời. Trận chiến càng ngày càng ác liệt bước vào giai đoạn hung ác, gây cấn nhất. trong lúc giao phong kịch liệt, hoàng Ly chân quân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. hắn dơ cao ngọc trượng lóe ra huỳnh quang mê người, trong thanh âm lộ ra sự quyết tuyệt. hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được tiểu tử này. theo mệnh lệnh này của hắn, năm người còn lại sôi nổi hưởng ứng, lấy ra pháp khí của riêng mình, trùng sát mà đến. kim giáp đại hán hai tay nắm chặt cự chu y, bộc phát ra kim quang chói mắt, trùy ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nữ tử váy lục ngón tay khẽ búng, sau lưng hiện ra vô số đằng mạng màu lục, tựa như linh xà múa lượn trên không trung. Đạo chủ trẻ tuổi tay nắm một thanh phi kiếm quang mang bắn ra bốn phía, thân kiếm bao quanh lôi điện, ông ông tác hưởng. Một nữ tu sĩ khác từ trong tay áo lấy ra một mặt gương đồng cổ xưa, trên mặt kính phù văn lưu chuyển tia sáng màu vàng thần bí khó lường. Giờ phút này, Huỳnh Quang Ngọc Trượng, cự trùy màu vàng kim, đằng mạng màu lục, lôi điện phi kiếm cùng với Hoàng Quang gương đồng Năm loại sức mạnh này hội tụ lại, tạo thành một của lực lượng bàn bạc chưa từng có, như là lưu tinh gào thét về phía tầng lục, tầng lục nhìn công kích vô thiên cái địa này mà đến, hai mắt nheo lại. Năm người này liên thủ một kích, uy lực cực lớn, hắn chỉ có thể thi triển một kích mạnh nhất mới có thể chống đỡ được. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng nguyên anh trong cơ thể như hồng thủy mảnh thú phun trào. Trong lòng bàn tay hắn, băng diễm tiểu cầu lần nữa ngưng tụ. Lần này quang mang so với bất kỳ lúc nào trước đây đều mãnh liệt hơn. Tần Lục dùng hết toàn lực, đem băng diễm tiểu cầu đột nhiên ném ra, quanh khi băng diễm tiểu cầu cùng công kích của năm người va chạm kịch liệt trên không trung, tiếng nổ vang đinh tai nhất ốc vang vọng tận mây xanh, giống như thiên địa cũng vì đó mà rung chuyển. Giờ khắc này, quang mang bắn ra bốn phía, trời long đất lở. Dưới cổ sóng xung kích cường đại kia, tất cả mọi người bị hất tung bay ra, không một ai may mắn thoát khỏi. Bụi bặm dần dần tan đi, thân ảnh sáu vị Nguyên Anh cường giả dần dần hiển hiện. Hoàng ly đảo năm vị cường giả liên thủ một kích tuy uy lực kinh người, nhưng giờ phút này trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ mỏi mệt, trong đó hai người khóe miệng chảy máu, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy trong quyết đấu đã bị nội thương không nhẹ. Bị thương hai người đều là Nguyên Anh Trung Kỳ, tại đối mặt với băng diễm tiểu cầu có thể tùy tiện nổ chết Nguyên Anh hậu kỳ chỉ bị thương nhẹ đã thuộc hàng may mắn. So sánh lại, tình hình Tần Lục có chút ung dung hơn. Mặc dù hắn cũng nhận phải sự đã kích không nhỏ, khóe môi nhếch lên vết máu nhàn nhạt, nhưng thương thế của hắn rõ ràng nhẹ hơn so với hai người đối diện. Điều này nhờ vào u ảnh hy trên người hắn, đó là do u ảnh bác tí thú, Trần Quý chế thành, lực phòng ngự kinh người, tại thời khắc mấu chốt đã vì hắn chặn lại phần lớn sát thương. Mặc dù pháp y có chút tổn hại, nhưng cũng không đáng ngại. Hoàng ly chân quân ánh mắt hung ác nham hiểm, hừ lạnh nói, hừ, không ngờ rằng ngươi còn có bảo vật hộ thân bậc này. Tần lục nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, vỗ nhẹ pháp y trên người, hắt áo tổn hại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, lóe ra phòng ngự quang mang nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đáp lại, ít nói lời vô ích, giao ra hàng tĩnh Hoàng ly chân quân cười lạnh một tiếng. Muốn mạng đệ tử của ta, trước hết qua cửa ải của ta, bằng không tuyệt đối không thể, vừa mới nói xong, chỉ thấy Hoàng Ly Chân Quân đột nhiên hai tay kết ấn, miệng khẽ động, lập tức một cổ mây mù nồng hậu dày đặc từ quanh người hắn bay lên, nhanh chóng tràn ngập ra. Đây là độc môn bí thuật của Hoàng Ly Chân Quân, xuyên vân thuật, có thể che đậy tầm mắt, khiến người ta mất phương hướng trong sương mù. Trước mặt tần lục lập tức một mảnh trắng xóa, tầm mắt bị hạn chế nghiêm trọng. Trong lòng hắn cảm giác nguy cơ đột nhiên tăng lên, biết mình không thể bị vây ở nơi đây. Thế là, quanh người hắn kim quang lóe lên, sử dụng kim động thuật nhanh chóng thoát khỏi. Cùng lúc đó, hai tay hắn hướng về phía trước hất lên, hai chiêu, Nghiệp Hỏa Đốt Tâm, trên không trung bỗng nhiên bộc phát. Hai đoàn ngọn lửa nóng bỗng nhanh chóng quét tán ra, giống như hai cái hỏa long trên không quay cuồng cháy hừng hực, trong nháy mắt đem mây mù chung quanh đốt cháy gần như không còn. Thế nhưng, khi mây mù dần dần tan đi, tần lục kinh ngạc thoáng nhìn, Hoàng Ly đảo năm người đã cấu trúc nên một trận hình kỳ dị. Bốn người chặt chẽ vần quanh, bàn tay chồng lên nhau, liên tục không ngừng chuyển vận linh khí cho Hoàng Ly chân quân đứng trung tâm. Mà Hoàng Ly chân quân thì nhắm mắt trầm ngâm, lẳng lặng đứng thẳng ở trận tâm, quanh thân bị một tầng vần sáng nhàn nhạt bao quanh, phản phất đang hấp thu một loại lực lượng thần bí tẩm bổ nào đó. Không tốt, chiến trận! Tần lục trong lòng thầm hô không ổn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 12 thanh trường kiếm lên tiếng bay ra, nhanh chóng bay thẳng về phía trước. Trên không trung, 12 thanh trường kiếm này trong nháy mắt hợp lại làm một, hóa thành một thanh cử kiếm càng thêm to lớn, phong mang nhắm thẳng vào Hoàng Ly Chân Quân. Đúng lúc này, Hoàng Ly Chân Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ uy áp cường đại theo đó lan ra, khiến không khí xung quanh cũng vì đó mà ngưng tụ, uốn. Hoàng Ly Chân Quân hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy một cổ lực lượng vô hình dồi dào trong nháy mắt bộc phát ra cùng cự kiếm do Tần Lục điều khiển trên không trung kịch liệt đụng nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang vọng trên không trung Tần Lục chỉ cảm thấy một cổ lực phản chấn cường hãn đánh tới cơ hồ khiến hắn khó mà ổn định thân hình cùng lúc đó thân hình Hoàng Ly Chân Quân bắt đầu phát sinh dị biến thân thể của hắn dần dần bành trướng biến lớn giống như thi triển pháp tướng thiên địa chi thuật Cho đến khi hắn hóa thành một cự nhân đội trời đạp đất, nguy nga như núi, đỉnh đầu dường như chạm đến mây, khiến người nhìn mà phát khiếp. Thời khắc này Hoàng Ly Chân Quân, giống một ngọn núi nguy nga không thể vượt qua, sừng sững giữa thiên địa, khiến người cảm thấy vô cùng áp bách. Hoàng Ly Chân Quân từ trên cao nhìn xuống quan sát tầng lục, pháp tướng của hắn trong mắt hiện ra hàng quang lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, tính mạng của ngươi, ta nhận, hắn trầm giọng tuyên bố trong thanh âm lộ ra quyết tuyệt chân thật đáng tin. Nói xong, bàn tay to lớn kia nhanh chóng ngưng tụ lại linh khí bàn bạc, trong khoảnh khắc, một cái móng vuốt to lớn quang mang lấp lóe hiển hiện, mang theo khí thế bén nhọn, đột nhiên hướng tần lục chụp tới. Một trảo này nếu bị bắt thực, tần lục sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị bóp thành thịt muối. Thế nhưng, đối mặt với bi hiếp sinh tử này, tần lục hít sâu một hơi, hai tay phi tốc tung bay, kết xuất ấn quyết, toàn lực thúc dục bông tuyết băng hệ pháp lực trong cơ thể. Nháy mắt sau đó, một mặt băng thuẫn to lớn tại trước mặt tần lục nhanh chóng ngưng kết mà thành. Băng thuẫn mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng màu xanh lam nhạt, giống như ẩn chứa vô tận lạnh băng cùng cứng rắn, không khí bốn phía cũng bởi vậy mà thấp xuống cả trăm độ. Đây chính là tuyệt kỹ của tần lục, tuyết nguyệt phong hoa, bành, móng vuốt to lớn hung hăng đập vào băng thuẫn, dưới một kích cường hãng này, băng thuẫn cũng chỉ là xuất hiện mấy đạo vết trạng vẫn như cũ vững vàng ngăn tại trước người Tần lục. Trong hơn một năm nay Tần lục về đến thanh huyền tông, tuyết nguyệt phong hoa, đã tăng lên tới, tông sư, đẳng cấp, đạt được bước nhảy vọt về chất. Bây giờ nó, lực phòng ngự kinh người, tuyệt đối không phải ngày xưa có thể so sánh. Nhưng Hoàng Ly Chân Quân cũng không dừng tay ở đây. Hắn bắt lộ ra hung quang lần nữa vung trưởng chụp về phía những vết trạng kia. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa dự định sử dụng những vết trạng này làm đột phá khẩu, đem phòng ngự của tần lục đánh tan. Tần lục đối với cái này trong lòng hiểu rõ, hắn không dám chút nào chủ quan. Tại sát na công kích của Hoàng Ly chân quân sắp rơi xuống, hắn nhanh chóng chuyển vận linh khí, tăng cường lực phòng ngự băng thuẫn, đồng thời chữa trị những vết trạng kia. Trong nháy mắt, băng thuẫn càng biến đổi thêm dày thực lại cứng không thể phá. Quanh! chưởng thứ hai của Hoàng Ly chân quân lần nữa hung hăng đập vào băng thuẫn. Băng thuẫn vết trạng xuất hiện lần nữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu phá toái. Trận chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt, trong phạm vi trăm dặm, mây mù đã tan biến hết. Tần lục ẩn mình sau tấm khiên băng kiên cố, thần thức như tơ như lụa, tập trung khóa chặt tòa thiên địa pháp tướng to lớn, nguy nga như núi đối diện. Đối phó với loại địch nhân to lớn này, hắn không phải lần đầu gặp. Năm đó tại huyết luyện cốc, hắn từng giao chiến một lần với tên tà tu lão đại phát cuồng lần đó tà tu lão đại hội tụ lực lượng của đông đảo tà tu, chiến lực áp sát nửa bức hóa thần chi cảnh. Mà Hoàng Ly chân quân trước mắt, vốn đã là tu vi nguyên anh đỉnh phong, lại thêm bốn vị nguyên anh cao thủ dốc toàn lực tương trợ, lực lượng dường như đã chạm đến ngưỡng cửa hóa thần. Tần lục, vẻn vẹn chỉ là tu vi nguyên anh hậu kỳ, theo lý thuyết, trước mặt loại pháp tướng này hẳn là không có chút sức lực chống đỡ. Có điều, tần lục tự nhiên không thể so sánh với tu sĩ tầm thường. Nếu chỉ dựa vào tu vi để luận anh hùng, làm sao hắn có thể vượt qua bao châu mà xông pha, tạo dựng uy danh hiển hách, ngay cả thiên hạt trong vạn tượng thiết tháp còn không đỡ nổi một chiêu này, ta tuyệt đối không tin ngươi, một kẻ ngụy hóa thần, có thể làm được gì, trong mắt tần lục lé lên một tia tàn nhẫn, đã hạ quyết tâm. Vốn dĩ hắn không muốn dùng chiêu dung hợp băng diễm tiểu cầu, dù sao đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, sau khi sử dụng chính mình cũng có thể rơi vào tuyệt cảnh. Tại vạn tượng thiết tháp trong trận quyết đấu lần trước, hắn từng vì vậy mà rơi vào hôn mê, may mà có hoắc tri uyên tận tâm chăm sóc mấy tháng mới khôi phục. Nếu giờ phút này mà hôn mê ở đây, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chẳng qua, trong lòng Tần Lục vẫn có tự tin. Bởi vì trải qua một năm suy nghĩ sâu sắc và luyện tập khổ cực, lại thêm, tuyết nguyệt phong hoa, thăng cấp, hắn đối với việc khống chế tuyệt kỹ này đã không còn như xưa. Bây giờ hắn có thể giữ lại đầy đủ sức tự vệ sau khi phóng thích, không còn chật vật như trước kia. Thậm chí, hắn còn đặt cho một chiêu này một cái tên, gọi là, băng diễm tịch diệt, tần lục hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, hai quả cầu băng diễm nhỏ xoay tròn ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Theo hai tay hắn đột nhiên khép lại vào giữa, hàng ý lạnh lẽo cùng ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu xen lẫn dung hợp, bắn ra năng lượng trước nay chưa từng có. CCC, si, si, si, cổ lực lượng này mạnh mẽ đến mức, không gian cũng vì đó rung động, phát ra liên tiếp những tiếng vang như dòng điện. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tầng lục càng thêm thuận buồm xuôi gió, không lâu sau liền thành công dung hợp hai quả cầu băng diễm. Tiếp theo, chính là đến gần, tầng lục cầm trong tay quả cầu ẩn chứa lực lượng cực hạn này trong mắt lóe lên ánh sáng quyết tuyệt tâm niệm khẽ động 12 thanh trường kiếm vốn đang phân tán lập tức hội tụ lại thành một tần lục khẽ gãy thân kiếm trường kiếm phát ra tiếng rung thanh thúy cùng lúc đó một cổ hàn băng chi khí bắt đầu cuốn quanh thân kiếm lộ ra một cổ hàn ý sắc bén sư một tiếng rít gào, ánh kiếm sáng như tuyết sạc qua chân trời như một giải lụa thu thanh tịnh lại sâu thẳm hàng khí cùng kiếm khí hoàng mỹ dung hợp hóa thành một đạo kiếm mang không gì không phá xông thẳng lên trời cao Âm, um, lúc này, tấm khiên băng ngăn cản trước mặt tần lục, sau khi nhận một đạo công tiếp khủng bố của thiên địa pháp tướng, triệt để tan vỡ. Băng đá vỡ vụn thành vô số hạt tinh thể trắng, hóa thành một màn sương trắng rực rỡ. Tốt, cuối cùng cũng phá vỡ, bắt lấy hắn, các tu sĩ nguyên anh của Hoàng ly đảo thấy vậy, mặt mày hớn hở, đồng loạt reo lên. Tấm khiên băng của tần lục này thực sự quá mạnh, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, bây giờ thấy nó vỡ tan bọn họ đều cho rằng tần lục chỉ có thể chống đỡ đến đây. nào ngờ đây là tần lục cố ý để nó vỡ. ngay khoảnh khắc tấm khiên băng vỡ nát, hắn mượn lực phản chấn nhanh chóng lùi lại, khéo léo tránh đi tổn hại. đồng thời, thanh trường kiếm hàng khí bay lên trời không, lập tức đổi hướng, nhanh như chớp đâm nghiêng xuống, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn tạo ra một luồng hơi nước mờ mờ ảo. đến đây đi, tần lục kìm lại thế lùi, kim quang bên cạnh lóe lên. Hắn nắm chặt băng diễm tịch diệt trong tay, thân hình như sao chổi xẹt qua chân trời, lao mạnh về phía trước. Hai đạo công kích cường thế, cùng lúc phóng về phía pháp tướng to lớn của Hoàng Ly Chân Quân, không ổn, mau tránh ra, các tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Ly Đảo Đồng Thanh kêu lên, bọn họ nhảy bén nhận ra uy lực kinh khủng của hai chiêu này của Tần Lục, vội vàng muốn thoát đi. Cho dù là Hoàng Ly Chân Quân, cũng trong nháy mắt biến sắc, hắn cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có từ trong công kích của Tần Lục. Nhưng giờ phút này, Đã muộn, thiên địa pháp tướng chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát thanh tự kiếm hàng khí đang lao xuống, nhưng băng diễm tịch diệt do tầng lục áp sát phóng ra thì không ai cản nổi. Quanh, khi quả cầu băng diễm đánh trúng pháp tướng, ánh sáng lam bạch chói mắt trong nháy mắt bùng nổ, giống như một ngôi sao mới mọc lên trong đêm tối. Cực hạn lạnh băng cùng ngọn lửa vừa tiếp xúc liền phóng thích, tạo ra một cơn sóng xung kích hủy thiên diệt địa, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dưới sự công kích của cổ lực lượng không gì sánh nổi này, thiên địa pháp tướng trung chuyển dữ dội. Ngay sau đó bắt đầu xuất hiện những vết trạng nhỏ, những vết trạng này như mạng nhện lan tràn điên cuồng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ pháp tướng. Trong khoảnh khắc, tòa pháp tướng Nguy Nga liền vỡ tan thành từng mảnh. Không, Hoàng Ly chân quân như muốn trách cả mí mắt, giờ phút này hắn đã không còn sức xoay chuyển, không cách nào khống chế pháp tướng đang tan vỡ. Rào rào, âm thanh Pháp tướng tan vỡ giống như vô số viên thủy tinh đồng thời vỡ nát, chói tai đến cực điểm. Những mảnh vỡ năng lượng khổng lồ như sao băng văng khắp nơi, cuối cùng tiêu tán trên bầu trời. Theo Pháp tướng tan vỡ, Hoàng Ly chân quân cùng bốn tên tu sĩ phụ trợ đồng thời bị trọng thương, máu tươi từ trong miệng bọn họ phun ra, bất lực rơi từ trên không trung xuống. Mà lúc này tầng lục cũng không khá hơn là bao. Mặc dù công kích của hắn thành công phá hủy pháp tướng của Hoàng Ly Chân Quân, nhưng cổ lực phản chấn cường đại kia cũng khiến hắn phải trả một cái giá không nhỏ. Hắn đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, cả cánh tay máu thịt be bét, ngực bị vạch ra một vết thương lớn. Đương nhiên, chút tổn thương này so với vết thương ở vạn tượng thiết tháp thì vẫn còn kém xa, không đáng nhắc tới. Hắn thuần thục nuốt một viên đan dược khôi phục cực phẩm vết thương đáng sợ kia liền bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau đó hắn nhún chân một cái, trảm nguyệt kiếm, đứng dưới chân, chở hắn như sao chổi xẹt qua chân trời. Tần lục ngự kiếm mà đi, nhanh chóng tiếp cận mấy tên tu sĩ đang trọng thương ngã xuống đất. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, giống như băng phong giá rét mùa đông, khiến người ta không rét mà run. Hắn đi tới trước mặt hoàng ly chân quân đang co quắp ngồi dưới đất, lơ lửng trên không chậm rãi nói, thế nào, cánh tay trái của Hoàng Ly chân quân bất lực trũ xuống, công vẹo một cách bất thường, sắc mặt tái nhợt như tro tàn. Vết thương ở ngực hắn sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng tuôn ra, dụng đỏ một mảng áo bào trắng toát vốn có của hắn. Hai chân của hắn cũng bị thương nặng, dường như không thể di chuyển, chỉ có thể thống khổ ngồi dưới đất. Chẳng qua, mặc dù thương thế nghiêm trọng, trong mắt hắn vẫn lóe lên ánh sáng quật cường. Hắn cố gắng ngẩng đầu, Nhìn chầm chầm Tần lục, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười dễu cực, ta đã nói, muốn lấy mạng đệ tử ta, trước hết hãy bước qua sát ta. Tần lục khẽ gật đầu, như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Tần lục lật bàn tay, một cổ linh lực dồi dào liền ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình, trong nháy mắt xuyên thấu đan điền của Hoàng Ly chân quân. Không được, lão tổ, vài tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến, âm thanh bi thảm. Đại hán kim giáp ban đầu phách lối vô cùng giờ phút này cũng đã là mặt mày tràn đầy hoảng sợ, nhìn Tần Lục ra tay không chút lưu tình, hắn không nhịn được kinh sợ đến mức toàn thân run rẩy. mấy người còn lại cũng đều là mặt xám như tro tàn, trọng thương chờ chết. phút Hoàng Ly chân quân trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sáng chói mắt, lập tức với tốc độ không thể tin nổi hướng về phía đông bỏ chạy. tốc độ kia nhanh chóng, cho dù là Tần Lục cũng không theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng sáng kia nhanh chóng biến mất ở chân trời. Tần Lục đứng tại chỗ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú phương hướng Hoàng Ly Chân Quân nguyên thần bỏ chạy, trong lòng hắn âm thầm kinh hải không ngờ đã nắm giữ hóa thần mới biết nguyên thần chạy trốn chi thuật, Hoàng Ly Chân Quân này không hổ là tu sĩ nguyên anh đỉnh phong lâu năm, muốn truy sát Hoàng Ly Chân Quân đã nguyên thần chạy trốn, căn bản là không thể. Tần Lục chỉ có thể quay người nhìn về phía mấy tên tu sĩ Hoàng Ly đảo khác đang bị trọng thương, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Nói, Hàn Tỉnh ở đâu? Âm thanh của Tần Lục lạnh băng mà uy nghiêm, quanh quẩn tại chiến trường trống trải. Khiến người ta không rét mà run. Bốn tên tu sĩ Hoàng Ly Đảo bị trọng thương nằm trên mặt đất, có kẻ rên rỉ thống khổ, có kẻ lại mang vẻ mặt quẻ oải. Bọn họ nhìn Tần Lục, trong mắt lộ ra tâm trạng phức tạp. Trong đó tên trẻ tuổi thay mặt đảo chủ Dã Dụ ngồi dậy, hắn máu me đầy mặt, nhưng vẫn nỗ lực duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lục, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, muốn chém giết, muốn tróc thịt, muốn làm gì cũng được. Tu sĩ Hoàng Ly đảo chúng ta, tuyệt sẽ không khuất phục trước kẻ địch, không nói thì chết. Tần Lục không chút do dự, bàn tay chậm rãi giơ lên, linh khí lợi nhận hiển hiện, muốn lập tức xử tử tên trẻ tuổi kiếm tu này. Không được, âm thanh của nữ tu quần lục kịp thời xuất hiện, nàng giờ phút này dựa vào cạnh một tảng đá lớn, trung giọng nói, "Tần đạo hữu, dừng tay, mong rằng Tần đạo hữu mở một mặt lưới, buông tha chúng ta." Tần Lục mặt không biểu tình, nói: nói cho ta biết tung tích của hàng tĩnh ta có thể tha các ngươi một mạng nếu không chết hết nữ tu quần lục trung giọng nói hàng tĩnh hắn ở không được trẻ tuổi thay mặt đảo chủ đột nhiên hô to một tiếng không thể tin hắn sao có thể đem đệ tử giao hàng tĩnh ở trong từ đường tổ tông của môn phái nữ tu quần lục cắn răng nói thẳng ra vị trí của hàng tĩnh nghe được tin tức này ánh mắt tần lục hơi dịu đi một chút hắn liếc qua mấy tên tu sĩ khác Lạnh hừ một tiếng, vung tay áo một cái, đem toàn bộ bọn họ cuốn lên. Thẳng đến đỉnh núi Hoàng Ly đảo bay đi. Từ đường tổ tông nằm ở vị trí dễ thấy trên đỉnh Hoàng Ly đảo, khí thế rộng rãi, cổ kính. Giờ phút này, trước từ đường tụ tập không ít đệ tử Hoàng Ly đảo, bọn họ nhìn thấy Tần Lục cùng với các trưởng lão bị bắt làm tù binh, từng người lộ vẻ sợ hãi, thân hình không ngừng run rẩy. Tần Lục quét mắt một vòng, mắt sáng như đốm cuối cùng dừng lại tại một góc trong từ đường. chỗ đó, một thanh niên sắc mặt trắng bệch đang ngồi lẳng lặng, chính là hàng tĩnh. hàng tĩnh đến. âm thanh của tầng lục lạnh băng mà uy nghiêm, quanh quẩn tại vùng trời từ đường. hàng tĩnh ngày thường cao cao tại thượng, được vinh dự là đệ nhất thiên tài nam hải vực, đã không còn khí phách phấn chấn như trước, hắn như một con chó hoang bị đánh gãy lưng, không có bất kỳ khí lực nào. hàng tĩnh hai mắt vô thần bước chân phù phiếm đi đến trước mặt tần lục hàng tĩnh ngươi giết đệ tử trong môn của ta ngô chính thiên hôm nay ta đến lấy tính mạng ngươi việc này hợp tình hợp lý có vi ngôn gì không giọng nói của tần lục phản phất như đang nói một chuyện căn bản không đáng chú ý hàng tĩnh tự biết khó thoát khỏi cái chết sắc mặt tái nhợt trả lời chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha đệ tử khác của hoàng ly đảo bọn họ là vô tội tần lục gật đầu coi như là đáp ứng Chẳng qua, hắn dừng một chút, nhìn về phía trẻ tuổi kiếm tu đang chật vật ngã xuống đất ở một bên, lên tiếng nói, trước đây ta cũng chỉ nghĩ lấy tính mạng ngươi thôi, nhưng mấy vị trưởng bối này của ngươi không nên che chở ngươi, hoàng ly chân quân đã chạy trốn, không có một ngàn năm đừng hồng khôi phục tu vi như hôm nay, mà vị này, trước khi chết cũng muốn bảo vệ ngươi, hắn, cũng không thể lưu, tần lục lật bàn tay một cái, một cổ linh lực dồi dào bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo kiếm mang. sắc bén Đâm thẳng vào đan điền của thay mặt đảo chủ Phốc phốc Dễ như trở bàn tay xuyên phá đan điền Trẻ tuổi kiếm tu còn chưa kịp nói chuyện Nguyên Anh liền lần nữa thoát thể mà ra Muốn bỏ chạy Nhưng tần lục không cách nào đuổi được Nguyên thần của Hoàng Ly Chân Quân Cũng không có nghĩa là không đuổi kịp Tốc độ chạy trốn của Nguyên Anh bình thường Chỉ thấy tần lục biến mất tại chỗ Sau một khắc xuất hiện trên không trung Một tay liền tóm lấy Nguyên Anh Của trẻ tuổi kiếm tu Sau đó tiện tay sờ, bóc nát nó, để tên thiên tài kiếm tu này, người đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ chỉ trong 200 năm, triệt để thân tử đạo tiêu. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ toàn trường đều lộ vẻ hoảng sợ, tâm như hến. Lại lóe lên, tần lục trở về mặt đất, đi đến trước người hàng tỉnh, cánh tay phải đột nhiên vung ra một quyền. Phúc, nắm đấm trực tiếp đánh vào bụng hàng tỉnh, máu tươi phun tung tóe, tần lục duỗi tay nắm chặt lấy viên kim đan kia, sau đó dùng sức lôi kéo, đem kim đan kéo ra ngoài thân thể. Dùng sức nắm, kim đan triệt để vỡ vụn, tiêu tán trong không trung. Hàng tỉnh mặt không chút máu, vẻ mặt đau khổ, cơ thể lắc lư mấy lần, cuối cùng ngã trên mặt đất, không còn sinh tức. Tần lục động tác mau lẹ lại tàn nhẫn, tất cả trước từ đường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử hoàng ly đảo đều kinh hãi nhìn một màn này, không một người nào dám lên tiếng. Còn ba người các ngươi, ánh mắt Tần Lục đảo qua ba tên trưởng lão Hoàng Ly đảo còn lại. Ba người kia không khỏi toàn thân run lên, cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Ngay cả đại hán Kim Giác kiêu ngạo nhất ban đầu giờ phút này cũng cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào tầm mắt của Tần Lục. Bọn họ biết rõ, thời khắc sinh tử này hoàn toàn nắm giữ trong một ý niệm của Tần Lục. Tần Lục chậm rãi nói, các ngươi trước đây cũng đáng chết, nhưng ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Nữ tu quần lục trung giọng hỏi: cơ, cơ hội gì, tiền mua mạng?" Tần Lục nói đơn giản rõ ràng: "Giao ra tất cả pháp kiếm và linh thạch của Hoàng Ly đảo các ngươi, ta có thể tha các ngươi một mạng." "Được." Ba tên nguyên anh tu sĩ nhìn nhau sững sờ, trong lòng mặc dù không muốn, nhưng đối mặt với lựa chọn sinh tử, bọn họ hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào. "Không có mạng, có nhiều linh thạch hơn nữa cũng vô ích." Dưới sự đồng ý của nguyên anh tu sĩ Vô số linh thạch từ các nơi trên Hoàng Ly đảo được chuyển đến trước mặt Tần lục tại từ đường Tổ Tông. Nhận lấy vô số linh thạch, Tần lục chậm rãi lơ lửng lên, nói với đám đệ tử Hoàng Ly đảo và ba tên nguyên anh tu sĩ ở phía dưới, nhớ kỹ, đây là các ngươi dùng toàn bộ tài sản mua được mạng. Nếu có lần sau, nhất định chém không tha, nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại đám người Hoàng Ly đảo còn chưa hoàn hồn. Tất cả trước từ đường vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Tất cả đệ tử Hoàng Ly Đảo đều đưa mắt nhìn bóng lưng tần lục trời đi, thực lực khủng bố kia, đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.